các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phủi phủi cái mồm nhà chị, thôi để tôi phủ một tay đẩy đi cho nhanh, chứ đứng ở đây người ta nói cho đấy. Chưa dứt lời bác bảo vệ đã cùng chị lao công oằn người đẩy cái xe đi ra ngoài. Nhưng vì vội vàng lại hai người cùng hợp sức, cho nên cái xe đi quá nhanh. Hấp vào một viên gạch trên đường nảy tung lên một cái. Sau cú nảy đó, một cái túi nhỏ cũng rơi ra. Tề trong đó lòi ra một bản trên người xanh tái đã lúc nhúc rời bỏ. Hai người tái mặt nhìn nhau kinh hãi. Trong phút chốc những người cảnh sát khu vực đã đến và có mặt tại hiện trường. Họ khoanh vùng cả khu chung cư, toàn đi kiểm tra từng căn hộ. Một nhóm trình sát dừng lại ở tầng 5 vì phát hiện ra trên hành lang có một vệt máu khô còn đọng lại trên sàn. Một bà lão thập thò ngoài cửa tiếp quốc công an Thì chỉ chỉ tay sang một căn hộ gần bên, nơi đang phát ra tiếng nhạc ma mị lạ thường. Vậy lặng yên trong vòng tay em, ngủ ngoan khép lại đôi mi của em, của riêng mình em, đừng lo ác mộng đã qua. Những giai điệu kỳ dị huyền hồ cứ được hát đi hát lại không hề thay đổi, làm các trinh sát bắt đầu sinh nghi. Họ để lại vài người trong phòng của bà cụ, còn hai ba người khác gõ cửa tiến vào căn hộ lạ thường. Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng người đang hát, biết rằng có sự chẳng lành người ta hợp sức đá tung cánh cửa. Một cảnh tượng rụng rợn kinh hoàng hiện lên trước mắt toán công tác điều tra. Ngồi ở trên chiếc giường trải các nhậu nhĩ, xung quanh bề bít máu, rác rến và thức ăn thừa. Một người đàn bà mặt mũi điên loạn đang nâng lên một cái sọ người, rồi ôm vào lòng khi thấy người trinh sát phá cửa sông vào. Cô ta rú lên cười khanh khách,